các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiệt xuất như vậy, căn bản không thể cùng cô nại sinh bất cứ mối quan hệ nào, càng không có khả năng thuộc về cô. Bậy vậy, cô không tính, không suy tính gì nhiều, chỉ là đứng ở xa xa nhìn anh ta, xem anh ta là một người xa lạ, không thể ở chung. Có lẽ có rất nhiều cô gái sẽ bị anh hấp dẫn, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Vì duy trì tự tôn của bản thân. Cô đương nhiên sẽ không thử nhận Bất cứ điều gì với người đàn ông không phải của cô Nếu anh không hy vọng Người vợ trong tương lai của mình Là một cô gái duy nhất trên đời này không yêu mình Tôi khuyên anh là bỏ ý nghĩ này đi Đi tìm một mối nhân duyên khác Tôi tin tưởng trừ hạ ra Anh nhất định còn có những lựa chọn khác tốt hơn Cô nói những lời này Làm chủ ý của anh bị xóa hết Không thể tin được Cô gái tôi nhìn chúng thế Nhưng lại không có cảm giác với tôi Là cái đường thợ dài Nghĩ lại thật đúng là bi thương Trên mặt anh ta tuyệt không có một chút vẻ mặt bi thương nào Ngược lại lộ ra vẻ tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra Thành thật nói cho cô biết Tôi cũng không còn cách nào khác Ở trước mặt một cô gái thông minh Anh không ngại ngùng sẽ bỏ mặt nạ hư tình dạ ý Với tôi mà nói Hôn nhân chỉ là thủ đoạn trao đổi lợi ích Về phần vợ yêu hay không yêu tôi cũng không phải quan trọng Tình cảm kiểu gì kỳ vậy Lợi ích nắm giữ trong tay Mới là quan trọng nhất Mặt thấy mẹ bỏ rơi mình Đang trong lúc bị thương Để đuổi theo người đàn ông khác Cha đổi đãi anh lại nghiêm túc Lạnh lùng Hơn nữa từ nhỏ đã sống Trong cảnh đấu tranh gai gắt Anh chưa bao giờ biết ôn nhu là cái gì Tình cảm lại càng thêm nguội lạnh Cho dù sớm hiểu được tâm tư Cùng tính toán của la kế đường Nhưng nghe anh ta nói thẳng Tính toán của mình không kiên kỵ như thế Hạ mộ nghiên cảm thấy một trận đau lòng không biết từ đâu ra. Anh phân tích thực sự đúng. Trở thành la thiếu phu nhân quả là một lựa chọn không tồi. Chẳng qua, tôi không muốn chấp nhận nó. Tuy rằng cô quả thật vì hoàn cảnh nhiều tiền của anh ta mà cảm thấy đậm tâm. Nhưng mà vẫn như cũ không thể nhận lấy một cuộc hôn nhân không tình yêu, lại càng không mong muốn trở thành quân cờ trao đổi cho lợi ích. Không sao cả. La kế đường cũng không chờ mang hôm nay lấy được sự đồng ý. Tối nay mời cô đi ăn, mục đích chính là thông báo trước một tiếng cho cô biết, tôi cho rằng cô có quyền biết trước tương lai của mình. Anh nhếch miệng cười. Đừng nói tôi không tôn trọng cô, ít nhất tôi cũng hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ báo cho cô biết trước, có phải hay không? Tôn trọng. Lòng Hạ Mộ Nghiên bất giác tràn đầy chua xót. Nếu anh thật sự hiểu được cái gì gọi là tôn trọng Xin mời anh gạt bỏ ý niệm lấy tôi ở trong đầu của anh đi Đừng ép tôi gả cho anh nữa Như vậy tôi chỉ có thể hướng cô thành thật xin lỗi Việc anh đã quyết định mặc kệ ai cũng không thể thay đổi Tất cả mọi việc diễn ra sẽ đúng theo những gì tôi nói Về cuối cùng cô phải làm chính là ngoan ngoãn gả cho tôi Anh đột nhiên hạ kết luận Anh kế đường người đàn ông này quả nhiên nói được thì làm được Sau khi ép hôn Hạ Mộ Nghiên ở bữa cơm hôm trước Ngày hôm sau liền tới gặp vợ chồng Hạ Đông Bình Bày tỏ ý nguyện muốn theo đuổi cô Liên tục 3 tháng tiếp đó không ngừng đem hoa tươi Và các lễ vật quý giá khác đưa tới Hạ ra Trừ việc bày tỏ đầy đủ thành ý cùng quyết tâm theo đuổi Cũng đã làm cho Hạ Đông Bình nở mày nở mặt Đầu tháng 4 liền chủ động tới Hạ ra cầu hôn Ngay từ đầu Vợ chồng Hạ Đông Bình sau khi nghe quyết định của la kế đường đều cảm thấy ngạc nhiên, vốn tưởng rằng hắn sẽ nhìn chúng đứa con gái nhỏ xinh đẹp hoạt bát. Không thể tưởng được, hắn ngược lại lại chọn đứa con gái lớn điều kiện tương đối bình thường. Nhưng mà hai vợ chồng cũng không ngại, dù sao, chỉ cần tiến thêm một bước bồi đắp mối quan hệ với la kế đường, đứa con nào cả cho hắn mà chẳng giống nhau. Hồng Ngọc San thậm chí lén mừng thầm. Những năm gần đây, vì duy trì sự hòa hảo trong gia đình, bạn thân ít nhiều thiếu quan tâm đứa con gái ruột. Nhờ phút này chứng kiến cô có phúc phận như vậy, thân là mẹ ruột của cô sao lại không cảm thấy vui vẻ? Tuy rằng hạ mộ nghiên tỏ vẻ phản đối mãnh liệt, nhưng hạ đông bình và hồng ngọc san căn bản không thèm nghe cô nói. Người ta trước tiên sẽ vì lợi ích suy tính, nói gì thì nói cũng sẽ không từ bỏ cơ hội thắt chặt quan hệ với la kế đường. Mọi người đều cho rằng đứa con rể như la kể đường cho dù có treo đèn lồng tìm cũng không thấy. Mọi người như thế còn không muốn lấy làm chồng thì lấy ai? Cũng chính vì vậy. Cho nên không ai để ý tới ý nguyện của Hạ Mộ Nghiên, hai vợ chồng họ mỗi ngày ở bên cạnh cô thay phiên.